Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của một tiểu thư như thế. đặc biết là khi cô mặc trên người một bộ quân trang váy ngắn liền gối, thắt lưng buộc phòng quanh dáng người nhìn thật uyển chuyển và khỏe mạnh. Tất cả những tiểu thư trang điểm môi phấn dày đặc ở trong phòng lúc này trở thành làm nền để tôn sự nổi bật của cô lên. Hào lạt những người đàn ông cúi đầu nhìn các cô gái đang ở trong vòng tay quắc lên kiểu tay của mình. Hàng loạt những cô gái tóc dài như vậy Được bối cao lên trên đầu Hàng loạt những nụ cười rụt rè Hàng loạt những gương mặt được trang điểm đậm Đột nhiên trong lòng lúc này Chợt cảm thấy mất hết hứng thú. Tuy nhiên Hôm nay là chuyện vui của nhà đỗ xa Những người phụ nữ đã tới nơi này Làm gì có ai là đèn cạn dầu chứ Nguyên một đám mũ máu xanh xăng Sốc sức đọ tài trong cách ăn mặc Kể cả là những bệnh mệnh phụ vui nhân Đã sớm rời khỏi chuyện xã sao Có bao nhiêu trang sức châu báu ngày thường cất xấu cũng đã mang ra đeo. Không ai muốn mình ở thế hạ phong, bị đánh giá thấp hơn người. Đám đàn ông bị hà sĩ kiệt đoạt mất xanh tiếng, ở trong đáy lòng cũng phải thừa nhận bội phục. Nhưng lúc này, một số những phụ nữ bên cạnh đàn ông thì lại thấy không yên lòng, cũng không tránh khỏi có vài phần oán hận. Khi nhìn thấy Đỗ Phương Phương thì ánh mắt lại không có một chút nào là thiện ý hết cả. Đỗ Phương Phương làm như không thấy, càng tỏ ra tân thiết hơn nữa. Bàn tay dết chặt lấy canh tay của Hà Dĩ Kiệt hơn Hai người cùng đi tới trước mặt của Đỗ Lão tướng Quân Từ trước đến giờ Đỗ Phương Phương luôn được Đỗ Lão Tương Quân cực kỳ cưng chiều liền nói vài câu dĩ dòm làm cho ông già vui vẻ, cười to Đỗ vô Nhân đứng ở bên cạnh chồng mình thấy thẹn thùng Nhìn thấy bộ rắn của con gái thì ánh mắt cũng trở nên kêu hãnh Khi ánh mắt rơi vào trên người của Hà Dĩ Kiệt Thì lại càng tăng thêm sự tán thưởng Tình khí của Phương Phương hay bị kích động luôn luân táo bạo nóng như là lửa đứa nhỏ này thoạt nhìn thấy có vẻ chính chắn điềm đạm sâu sắc hành động cẩn trọng trong bụng lại càng thêm hy vọng hai tính nết tránh được phối hợp với nhau càng nhìn thần sắc của hà dễ kiệt thì bà càng hài lòng thêm mấy phần kiểu như mẹ vợ nhìn con trẻ ca nhìn thì trong lòng càng thấy thêm thỏa mãn đầu tiên hà dễ kiệt lễ phép nói lời chúc thọ với đỗ lão tướng quân sau đó điểm tính ân cần hỏi thăm đỗ tiên sinh và đỗ phu nhân khi nói chuyện với vật trên thái độ của anh kiềm hòa nhã nhặn mà không bị mất đi sự tôn kính cha mẹ của đỗ phương phương đều không tham gia quân đội ngược lại cả hai đều là người rất hiểu tác phong làm việc của giới tri thức khi nhìn thấy phong thái của hà Sĩ kiệt không hề bị lây nhiễm bởi những thói hư tật xấu của giới quan trường thì trong lòng hai người càng thêm hài lòng đỗ phương phương liền đi đến trước mặt ông nội đỗ tiên sinh liền kéo hà Sĩ kiệt sang một bên hỏi thăm ngắn gọn vài câu Nghe anh đối đáp trời chảy kiến thức sâu sồng, cũng không phải lại người chỉ biết luồn cuối. Lúc này đối tiên sinh mới cảm thấy thỏa mãn, vừa vặn kéo cánh tay của anh, lại ôn hòa nái. Băng và vô nhân sống với nhau, chỉ có một đứa con gái nhỏ này. Bình thường con bé được cha mẹ và mấy người anh họ của nó nuôn chiều nên đã sinh hơn, lại thêm được ông nội cưng chiều nữa. Vì vậy tính tần của con bé cũng có một chút không được đâu. Cháu hãy độ lượng với nó một chút tự chất bên trong con người của Phương Phương vẫn là một đứa bé tốt bụng. Dì ba trai có tiên yên tâm, dì kết nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Phương Phương. Tuy rằng cô ấy tính tình có một chút trẻ con, nhưng đa phần cô ấy vẫn hiểu biết được lễ nghĩa. Một người vừa xinh đẹp lại hoạt bát như vậy, được một người như thế làm vợ của mình, thì người chồng còn có thể đòi hỏi gì hơn được nữa chứ? Đội tiên sinh nghe anh nói như vậy, cũng thấy mình thật sự đã được an ủi cười rồi vỗ vỡ phai anh là con gái ruột của mình. Bản thân bác cũng hiểu rõ không ít về tính tình của nó Cũng may mắn nó gặp được cháu Có thể ngăn bớt được nó một chút ít Từ nay về sau Cháu cũng đừng quá sung túng để nó bớt đi Những rắc rối mà nó cây ra nha Mọi người lại đang nói xấu sau lưng con sao hả Đỗ phương phương đột nhiên bùa lại Bám trên vai của cha mình không chịu buông Cha Người nói gì với anh Dĩ Kiệt đó Có phải là kể tội của con hay không hả Đỗ vương nhân nhìn thấy bộ dáng của con gái như vậy Thì cuồng quýt đưa tay kéo cô qua Sẵn giọng trách Kỳ con bé này Càng ngày cũng không biết lớn nhỏ Bà bà của con và Dĩ Kiệt đang nói chuyện với nhau Con đừng có mà ngắt lời Đỗ vương vương hất tay ra nói Con mà kệ đó Không chừng cha nói ra chuyện gì đó Dọa Dĩ Kiệt chạy mất thì con phải làm sao bây giờ Đỗ vương vương lại nói như là trẻ con Cô ta chạy đến bên cạnh Hà Dĩ Kiệt Bàn tay tướng chặt lấy cánh tay của anh không rời Đỗ Phu nhân nhìn bộ dáng của con gái Cũng để vẻ thận thùng mềm mại đáng yêu như vậy tì các mặt cong khỏi phưa sướng, đôi mắt cười lên mà cong cong, lại còn bướng bỉnh nữa sao? Hà dĩ kiệt cũng dịu dàng khẽ cười, khẽ vuốt mái tóc của cô ta, giọng để vẻ ấm áp hỏi cô ta: có mệt không? có muốn? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện